gần mười năm trời yêu đương kết hôn ly hôn sau ngày hôm nay mọi thứ sẽ quay trở lại quỹ đạo ban đầu gió vẫn rất lạnh a n chi tôi nhìn qua bên đường thì thấy anh trai tôi đang đứng đợi mấy ngày trước bố mẹ tôi biết chuyện dũng bị tai nạn nên nhất quyết đòi lên trong dũng tôi không còn cách nào khác đành nói thật cho họ biết mọi chuyện bố tôi nghe xong chậm ngâm rất lâu sau đó mới nói bố biết rồi có lẽ vì không muốn tất cả mọi người đều khó xử nên bố mẹ tôi không lên nữa thay vào đó bảo anh tôi lên thăm mẹ tôi còn chuẩn bị rất nhiều thuốc nam xương khớp cho anh tôi mang lên dũng bị mất một chân xương bàn chân bên kia bị thương nhiều chỗ phức tạp trong túi thuốc còn có một ít tiền bỏ trong phong bì anh tôi vẻ mặt ghét bỏ nói bố bảo dù nó có sai thì vẫn đã từng là con rể nếu không phải vì s a o xôi quá thì bố mẹ vẫn sẽ lên thăm nó tính tình của anh trai tôi gần giống với cái linh vốn dĩ từ trước tới giờ mỗi khi dũng về nhà tôi anh ấy vẫn ít khi gần gũi còn bảo chồng mày ăn nói khéo mồm khéo miệng quá anh nói chuyện không hợp lần này anh tôi lên mà không báo trước thậm chí còn đứng ngay trước cổng tòa án mà đợi tôi tôi leo lên xe hỏi đừng nói anh sợ em nghĩ quẩn nhé anh tôi b i ể u môi xùy một cái mắc quái gì mà nghĩ quẩn ly hôn thôi mà có gì to tát đâu tôi lật mặt anh tôi thế sao anh phải lên tới tận đây anh tiện đường lắm chuyện chúng tôi về đến nhà lúc gần tám giờ tối biết chắc là bố mẹ vẫn còn chở cơm nên chúng tôi không ăn dọc đường anh tôi dừng xe ngay trước cửa tiệm v i ệ t quay dặn tôi đợi anh chút làm gì à anh tôi thản nhiên mua con vịt về ăn liên hoan mày được trả tự do trước thời hạn anh ấy bảo tôi nếu hôm nay không ly hôn thì trước sau gì tôi cũng bị dũng đá mà kể cả không bị đá thì cũng bị hành cho tơi tả không sao hồn người anh ruột tôi đấy ruột một trăm phần trăm đấy mua một con vịt chặt bỏ vào hộp xong xuôi rồi mà mãi vẫn chưa thấy anh ấy lên nên tôi lại đành phải lò g i ỏ đi xuống sao thế anh anh tôi vừa nói vừa chìa điện thoại ra cho tôi xem họ không nhận chuyển khoản tôi nhanh nhảu mở túi lấy ví ra thế để em trả cho sau khi lên xe anh ấy quay sang dặn lát nữa về nhà anh có quên thì mày nhớ nhắc anh trả lại tiền cho nhé mà mày còn tiền tiêu không tôi bật cười hiện tại anh chưa chắc đã giàu bằng em đâu đừng có khinh nhau như thế anh tôi mỗi tội ăn nói cập cằn thôi chứ thương tôi thì không có điểm trừ suốt quãng đường từ thành phố về đây đã nói không biết bao nhiêu lần về gần tới nhà lại sẵn thêm lần nữa mày về nhà cứ nghỉ ngơi thời gian đi không cần tìm việc làm vội đâu cứ ở nhà anh nuôi quả nhiên bố mẹ tôi vẫn chưa ăn cơm tôi đoán chừng mẹ tôi vừa mới khóc xong nhìn thấy tôi về mới lau nước mắt mắt vẫn còn sưng lắm mẹ ôm lấy tôi lại năn nắn từ vai ra tới bàn tay còn thút thít xảy ra chuyện như thế sao mà chẳng nói năng gì với bố mẹ thế hả c á c con nhỏ này mẹ tôi cứ vừa nói vừa nắn lại lẩm bẩm con gầy đi nhiều quá rồi tôi bật cười mẹ con không sao thật mà đừng lo cho con ừ v ậ y là tốt rồi thật ra tôi không phải là sợ bố mẹ lo cho mình tôi không yếu đuối đến mức khiến người khác lo lắng như thế là vì tôi biết mẹ đang tự trách chính mình trách năm đó đã d ụ c tôi lấy chồng quá sớm c h ắ c năm đó đã quá tin tưởng vào dũng lúc nào cũng nói tốt về dũng khiến tôi chủ quan đó là những gì mẹ tôi đang tự trách chính mình mẹ tôi dù sao cũng thuộc tuyết phụ nữ thời đại trước tư tưởng khác quan điểm khác với mẹ mà nói thì phụ nữ một đời chồng chính là một thiệt thòi tôi nói với mẹ mẹ con lớn rồi con có thể chịu trách nhiệm về những quyết định của mình đều không liên quan đến mẹ anh trai tôi cũng đi tới nói với mẹ thời này ly hôn không còn là chuyện gì đó quá nghiêm trọng nữa đâu mẹ không ở được với nhau nữa thì bỏ thôi huống hồ người như thế thì bỏ có gì đâu mà tiếc sau đó giống như có một sự ăn ý cả nhà tôi không còn ai nhắc lại chuyện cũ chỉ duy nhất một lần bố dặn dò tôi dù sao cũng từng là người một nhà thỉnh thoảng con vẫn phải gọi điện hỏi thăm bà thông g i a cho phải đạo c o n nhớ chưa tôi còn chưa kể cho bố tôi nghe hôm chúng tôi ra tòa mẹ chồng tôi nhất quyết không chịu chia nửa căn nhà cho tôi bà bảo năm đó tôi góp vào bao nhiêu thì giờ lấy lại bằng ấy nhưng thôi bây giờ nhớ lại cũng chỉ như một câu chuyện cười không có thật tôi gật đầu vâng còn nữa bây giờ thằng dũng đã thành ra như vậy cũng xem như đã trả giá rồi sau này có gặp lại nhau cùng lắm thì coi nhau như người dương thôi đừng trách móc gì nó nữa tôi gật đầu như gà mổ thóc vâng vâng con biết rồi ạ bố tôi suy nghĩ một lát lại hỏi thế mẹ của thằng bé bây giờ thế nào rồi trước đây bố mẹ tôi có từng gặp qua cô ta vài lần lúc còn đi học hôm đám cưới lại gặp lại lần nữa tin chắc là vẫn còn có ấn tượng tôi có chút xót xa có chút vấn đề bố ạ tạm thời vẫn không nhớ ra được gì đó là tôi đang nói tránh đi chicky linh sau khi nghe ngóng còn bảo với tôi hiện giờ cô ta chẳng khác gì người có vấn đề về thần kinh bố tôi lặng lẽ thở dài âu cũng là số phận thôi thì chuyện không ai mong muốn nhưng qua cả rồi thì cứ để nó qua luôn đi vâng con thật sự không còn để trong lòng nữa đâu ạ bố yên tâm đi bố tôi lẩm bẩm chỉ tội thằng bé thỉnh thoảng tôi vẫn mở lại những tấm hình chụp chung với cu sóc trong điện thoại ra xem đến tận ngày cuối cùng tôi với bố nó còn quan hệ trên mặt pháp lý nó vẫn còn cười toe toét gọi tôi là mẹ an chi rất nhiều lần tôi đã định xóa nó đi nhưng rồi lại không nỡ tôi là người đã chăm sóc nó từ khi mới sinh ra nói thẳng ra là còn chăm nhiều hơn mẹ ruột nó nói không có tình cảm với thằng bé là nói dối hiện tại tôi vẫn đang ở nhà cùng bố mẹ quê tôi chưa phát triển như quê cái linh nên chuyện xin được một công việc phù hợp ở đây là điều không dễ với lại tôi cũng không có ý định sẽ ở nhà luôn ung dung tự tại và thoải mái thì có đấy nhưng dễ thở thì không ngay cả anh tôi làm trên thành phố vài tuần mới về mà cũng phải hậm hực thật không hiểu nổi sao mấy người kia lại vô công rồi nghề như thế đã t h ế y trình độ bịa chuyện phải nói là thượng thừa kinh thật tôi không cần hỏi cũng biết anh ấy đang nói tới chuyện gì chính là vài người họ hàng trước đây vẫn luôn miệng khen tôi tốt số bây giờ thì hay rồi suốt ngày tụng năm tụng ba x ỉ s ầ m chuyện của tôi mà lạ đời là họ cứ như nằm dưới gầm giường nhà tôi vậy t ư ở n g t h ậ t như thật họ thậm chí còn khẳng định trước đây tôi từng phá thai nên sau này mới gặp quả báo không sinh được con và vì tôi ăn ở không tốt nên mới bị chồng bỏ giống như đang viết tiểu thuyết vậy thật tài tình tôi thì không quan tâm mấy lời đó suy cho cùng thì miệng là của họ họ muốn nói gì thì nói chứ tôi quả n làm sao được nhưng mà mẹ tôi thì có để ý có lần bà còn vì chuyện này mà cãi nhau với mấy thím một trận may mà có bố tôi sang kéo về bà mới chịu về anh tôi nói trước giờ mấy thím vẫn không ưng nhà mình chắc vì thấy nhà mình dư giả hơn nhà mấy chú thím một chút thế nên sẵn dịp này cứ thế mà nhào nặn chuyện của mày không tha đừng để ý tôi cười cười anh nhìn em thấy giống như đang để ý đến mấy lời này lắm à tôi không để tâm là thật nhưng cứ làm chủ đề cho người ta bàn tán mãi cũng chán thêm nữa cái linh tới giờ vẫn không bỏ cuộc nó không rủ xây được tôi lại quay sang tấn công mẹ tôi m i ệ n g dẻo như kẹo mạch nha bác gái cứ để cho cái chi nó tới chỗ cháu làm đi cháu đảm bảo sẽ nuôi nó cẩn thận lại nào là bác bàn nó tới chỗ cháu đi cũng không xa nhà làm ấy lại còn có cháu với cả nhà cháu ở đây chứ giờ mà nó đi đâu chăng nữa rồi cũng lại chỉ có một mình không yên tâm được tôi chẳng biết nó hót những gì vào tai mẹ tôi mà sau đó trong bữa cơm anh tôi ngỏ ý rủ tôi lên chỗ anh tôi làm cùng cho vui thì mẹ tôi cản lại thôi thôi đằng nào thì năm sau con cũng định ra đây thế thì con định kéo em con lên đó làm cái gì anh tôi cố gắng phân tích con chỉ là đang dự định thôi chứ chưa chắc mà cho dù có về thì cũng cả năm nữa mới về cơ mà mẹ lo gì chứ một năm cũng lo thế đến lúc đó con về rồi em con lại ở một mình à không được nó không biết tự chăm sóc bản thân mình ở một mình bố mẹ không yên tâm gần ba mươi tuổi sau một cuộc hôn nhân thất bại tôi hoàn toàn biến thành đứa không biết tự chăm sóc bản thân mình trong mắt mẹ tôi nói tới nói lui mẹ tôi quyết định nếu đã định đi thì hay là đi tới chỗ cái linh làm cùng nó đi ở đó cảnh cũng đẹp mà lại không xa nhà mình lắm thỉnh thoảng bố mẹ có thể đến thăm được tôi đột nhiên nhớ lại lời của t r í ở đó cảnh đẹp không khí dễ chịu quan trọng là không khó kiếm cơm lắm tôi từng đến đó nhiều lần nhưng lần nào cũng chỉ quanh quần gần nhà nó chứ chưa bao giờ đi xa hơn hiện tại tôi không có gì ngoài thời gian xem ra rất phù hợp để đoán đó thử cảm giác nghiêm túc là một người vô tích sự tôi gật đầu nói vâng để con đến đó một thời gian mẹ tôi không yên tâm về tôi tới mức bắt cả anh tôi phải đi anh cả tôi nhịn cười trêu mẹ vâng để con mang nó tới nơi bàn giao đàng hoàng cho mẹ yên tâm ừ phải thế chứ thế c o n cần ký biên nhận không mẹ thật đang biến tôi thành một món hàng may mà cuối cùng nhờ bố tôi khuyên giải nên mẹ mới để cho tôi đi một mình bố bảo tôi lớn rồi sai thì làm lại cái chính là biết chịu trách nhiệm trước lựa chọn của mình cuối tuần nên tàu đông hơn mọi hôm chỗ ngồi của tôi hôm nay ở gần cửa sổ khung cảnh quen thuộc bên ngoài nhanh chóng vụt qua trong trước mắt đi thêm một đoạn thì có một cậu trai trẻ ngồi xuống bên cạnh còn rất trẻ vóc sáng cao lớn đầu đội mũ lưỡi c h a i xin lỗi chị gái nụ cười rất tươi cho em để đồ tôi cười cười gật đầu cậu ta còn nhiệt tình chào hỏi tôi thêm mấy câu nữa quả nhiên là người biết nói chuyện rất thú vị chị có hay đi tàu không có em cũng thế dù bây giờ có nhiều phương tiện di chuyển thuận tiện hơn nhưng vẫn thích đi tàu ai cũng bảo em là người ưa hoài niệm hoài niệm vâng ngày nhỏ em vẫn thường đi tàu cùng bà ngoại như thế này nói một hồi toàn những chuyện ngày nhỏ chả trách cậu ta gọi đó là hoài niệm có điều cậu ta cùng lắm cũng chỉ mười tám hai mươi nói tới hai chữ này có hơi không đúng lắm vậy chị có kỷ niệm nào đặc biệt không kể em nghe đi cậu ta cười cười nói thêm từ nãy tới giờ toàn là em kể tôi hồi tưởng lại đúng là tôi cũng có một vài chuyện đáng nhớ bình thường cuộc sống xô bồ bận rộn nên tưởng đã quên đi bây giờ ngồi đây không làm gì chỉ nhìn cảnh vật vụt qua trước mắt nghe tiếng bánh tàu xình xịch trên đường dây mới chợt nhận ra mình chưa quên chị cười gì thế tôi không để ý là khóe môi mình từ bao giờ đã nhếch lên rất cao tôi gật đầu ừ có một vài chuyện nhưng ấn tượng đặc biệt nhất vẫn là lần tôi bị trí hung hăng chửi không t h ư ờ n g tiếc lần cuối cùng đưa tôi ra nhà ga trí đã nói hẹn gặp lại thoát cái đã hai năm trôi qua lần này không chỉ anh cả mà cả vợ chồng c â y linh đều ra đón tôi nó nói như thế này cho thêm phần trịnh trọng bố mẹ c â y linh rất tốt hai bác quý tôi như con mỗi tội suy nghĩ cũng không khác mẹ tôi là mấy suốt buổi chỉ chăm chăm để ý đến tôi sợ tôi buồn sợ món ăn không hợp khẩu vị lại lo lắng tinh thần tôi bị khủng hoảng sau những chuyện đã xảy ra đến mức cây linh phải tìm cách nói khéo thật ra quan tâm là tốt nhưng mà quan tâm quá lại thành ra không còn tốt nữa chính là kiểu cái gì cũng phải có mức độ ấy ạ bác gái nghe thế mới cười ái ngại đổi qua chủ đề khác phải rồi cái áo xạ mà hôm nọ cháu mua cho bác ấy bác mặc vào đẹp lắm hôm nọ đi đám cưới ai cũng khen vừa sang vừa trẻ cảm ơn cháu nhé vâng ạ không có gì đâu bác ạ cây linh ngồi bên cạnh cũng nhanh nhảu phải rồi dài của bố cũng rất vừa không ngờ mắt thẩm mỹ của mày dạo này lại tốt đến thế đấy chúng tôi cùng nhau đi dạo bên bãi biển biển về đêm rất đẹp trăng rất sáng sao rất nhiều nó huých vai tôi cười cười nghĩ gì thế tiếc à tiếc cái gì chính là chuyện đã lãng phí mười năm thanh xuân cho một tên cạn bã đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện này rốt cuộc tôi có tiếc không tôi lắc đầu không thật ra thì mỗi người gặp gỡ trong đời này đều là do nhân duyên dù là dài hay ngắn hạnh phúc hay khổ đau khi rời đi ít nhất họ cũng đã kịp để lại cho ta một bài học bài học càng đau thì bản thân càng lãnh hội được nhiều điều cây linh ôm bụng cười thảo hán thế bài học thu được là gì là không nên tin bất cứ ai kể cả bản thân mình tôi lườm nó nói thêm người càng thân cận càng nên đề phòng nó hiểu ý của tôi lại thở dài nịnh nọt thôi mà đó là tao nói thế thôi chứ cũng có bắt mày ngay ngày mai phải tới phòng khám đâu mày cứ nghỉ ngơi vài ngày cho lại sức cái đã đừng có mơ tao đã bảo tao tới đây để nghiêm túc là một người vô dụng thế nên trong giai đoạn này đừng có mơ mà lợi dụng tao chính là việc nó nhiệt tình đón tôi từ ga tàu về lấy đồ cho tôi tắm rửa dọn sẵn cơm lên bàn cho tôi ăn rất tốt rất có t h ể trí nhưng mà b i ế n g cơm vừa trôi qua khỏi cổ đã lập tức lò dò theo tôi vào phòng rủ dê phòng khám của tao thật sự đang rất cần có mày một mình tao làm không xuể đâu mày mau tới giúp tao một tay đi tôi c a o mày thắc mắc tao thì có thể làm gì được ở phòng khám nhi hâm à nhiều việc lắm cũng không phải là tao không tuyển người nhưng mà mày cũng thấy đấy lớp trẻ bây giờ học hành xong toàn bám trụ lại thành phố c h ư a có mấy đứa về quê đâu thế nên tìm mãi vẫn không có người thích hợp tôi hỏi nó vậy người ít trẻ hơn thì sao tôi nghĩ đến t r í anh ta không phải người ở đây nhưng còn tới đây lập nghiệp còn nói cái gì mà dễ kiếm cơm chàng nhẽ thanh niên ở đây lại không cùng suy nghĩ đó cũng phải có người ở lại đây tìm việc chứ nó phân tích tỉ mỉ còn trẻ sẽ không quay về vì suy cho cùng thì cùng bỏ sức lao động như thế một quỹ thời gian như thế thu nhập ở trên thành phố sẽ cho họ một cuộc sống hào nhoáng hơn chỉ khi nhận ra vẻ hào nhoáng đó chỉ là tảng băng trôi thì họ mới quay về nhưng thường những người đó đều đã có sơ hở trước rồi mới chấp nhận thay đổi v à lại mày cũng phải thương lấy thai phụ một chút chứ phải không nào trung quy lại vẫn là chưa tìm được người phù hợp lần này nó lại làm tới hơn hai tay bá lấy vai tôi mà lắc đi mà để ngày mai tao tới gỡ tờ giấy tuyển người đã treo suốt nửa thế kỷ đi nhé cứ xem như mày tới đây nghỉ ngơi đi nhưng mà nghỉ mãi cũng phải chán chứ hay là làm tình nguyện viên cho tao mấy ngày tôi nhất quyết xua tay tao tới đây để tận hưởng cảm giác một người vô tích sự mấy chuyện công việc đừng có gọi tên tao nó tròn mắt nhìn tôi cái gì mày lại học ở đâu ra cái câu nói vớ vẩn đó thế hả vẫn chưa chịu thôi nhìn tôi như kiểu người ngoài hành tinh cảm giác của một người vô tích sự đúng là thời thế đảo điên hết rồi cây linh dù mang tiếng đã lấy chồng ở riêng nhưng kỳ thực cũng chẳng khác ngày trước là bao nhà chồng vốn là hàng xóm ngay bên cạnh đúng nghĩa cách nhau dậu bùng tơi như lời cụ nguyễn bính nói hai vợ chồng nó vẫn chủ yếu ăn uống sinh hoạt bên nhà mẹ đẻ thế nên nó muốn giữ tôi lại trong nhà cả bố mẹ và anh cả cũng bảo tôi nên ở lại đó cho vui với cả để họ yên tâm nhưng mà tôi từ chối dù sao tôi cũng là khách ở lại lâu hay không thì chưa biết nhưng chắc chắn không quá nhanh cuối cùng anh cả sắp xếp cho tôi ra ở phòng trọ cách đó không xa tuy nằm trong con hẻm hơi nhỏ nhưng được cái gần chợ gần biển gần cả nhà cái linh và quan trọng là giá thuê rất rẻ đã thấy ông chủ lại nhiệt tình hết sức tôi nhìn một vòng phía trước không có vấn đề gì nhưng đằng sau là một bãi đất trống cái linh rất nhanh đoán được tôi đang nghĩ gì nháy mắt với tôi cười cười dù sao ở đây cũng có người quen có thể trông no mày được tôi vẫn còn tưởng là nó đang nói đến bác chủ trọ yên tâm chỗ này đặc biệt an toàn hàng xóm lại thân thiện hết mức tôi chuyển đồ vào lúc gần tối anh cả là người giúp tôi sắp xếp đồ đạc phòng còn mới chưa từng có người ở qua nên mở cửa ra chỉ có mỗi bốn bức tường anh cả đứng lùi lại ngắm n g h ĩ a cũng không được thậm chí còn chẳng có nổi cái dây phơi còn không biết ở được bao nhiêu ngày không cần làm gì đâu kệ đi làm rồi nếu em không ở thì cũng có người sau dùng có chút hơi phiền thật nhưng nếu không khoan thêm kệ gắn thêm d â y phơi thì đúng là bất tiện anh cả nói xong lại chạy mấy vòng về nhà lấy dụng cụ ra chuẩn bị tân trang lại phòng cho tôi cây linh vỗ vai tôi giọng điệu an ủi mấy cái này anh ấy làm không tốt lắm nhưng mà chịu thôi hiện tại cũng không còn ai để nhờ v à t h ô i thì có còn hơn không vậy lần cuối cùng anh ấy mang theo cả một cặp lồng cháo to tướng gấp gáp giục tôi anh quên mất em mang cái này ra bệnh viện huyện cho anh đi để anh làm cho xong nốt mấy cái này tôi tròn mắt bệnh viện huyện anh cả còn đang ở trên thang cúi đầu nói vọng xuống phòng bốn b tầng hai nhé em tranh thủ đi nhanh đi ăn muộn thế này khéo lại bị bác sĩ mắng nữa tiếng khoan tường bắt đầu ồn ào khắp phòng bụi bay tung t ó é tôi l ầ m n h ầ m đếm lại thành viên trong nhà c â y linh đếm đi đếm lại thấy lúc ăn trưa vẫn còn đông đủ không thiếu ai cả anh cả đang làm việc rất chăm chú tôi phải dùng tay đánh vào thang ra hiệu anh cả gì thế em chưa đi à nhưng mà c h á u này mang cho ai anh ấy dừng tay sắt bút ra sau tai rất xa dáng vẻ của một thợ mộc chuyên nghiệp mặc dù nhìn mấy vết khoan trên tường thì hơi s ó t ruột à bạn anh em còn nhớ cậu ta mà đúng không anh chí ừ sốt s ố t huyết nhập viện mấy ngày nay bác sĩ bảo ăn lỏng và không ăn tối muộn quá em còn nhớ đường không bộ quần áo trên người anh cả xính đ ầ y bụi bình thường anh ấy không phải là người quá giỏi làm những việc này nên có chút chật vật em đi đi anh làm sắp xong rồi anh cả đã nhiệt tình với tôi như thế tôi cũng không thể không làm cho anh ấy chút chuyện tôi gật đầu vâng bệnh viện huyện nằm cách đó không xa lắm mới tối hôm qua tôi và c â y linh vừa mới đi ngang qua phòng 4 b lầu 2 tôi để cửa bước vào bên trong có 6 giường tất cả đều đang có người nằm đáng lẽ lúc nãy tôi phải hỏi anh cả vị trí chính xác của trí tôi đưa mắt ái ngại nhìn một vòng cuối cùng chú ý đến người đàn ông vẫn đang có bình chuyển nước treo lủng lẳng trên đầu như người thì đã sớm đứng bên cửa sổ vặn vẹo tôi lò dò đi tới vừa b ạ n lúc trí chống tay hai bên hông xoay lưng một cái nhìn thấy tôi hai mắt anh ta lập tức tròn như hai cái bánh vẻ mặt hết sức kinh ngạc sao cô lại ở đây tôi g i ờ cả mên lên tôi đổi công với anh cả anh ấy đang giúp tôi sửa sang lại chỗ ở một chút vẫn nhìn tôi không rời vẫn là câu hỏi cũ nhưng sao cô lại ở đây à tôi tới đây chơi mấy hôm mặt trí đỏ ửng có vẻ vẫn còn sốt tôi đặt cả mên cháo lên đầu tù Dùng anh ta vậy anh tranh thủ ăn đi cho nóng chí nhìn lên đồng hồ treo tường nói cô cứ để đó đi lát nữa tôi ăn không được đâu anh cả dặn tôi phải bảo anh ăn luôn tôi biết rồi cô về đi cả muộn rồi chí thấy tôi vẫn không nhúc nhích bật cười cô cứ về đi tôi sẽ ăn thật mà cũng không phải là trẻ con cần dỗ ăn nữa anh ta rất ít khi cười lúc này đang sốt đỏ hết cả mặt lại cười rất đẹp tôi gật đầu anh cũng biết mà tôi cũng không phải là người đuổi không đi ồ cháu có vẻ không dễ ăn lắm hoặc do anh ta còn đắng miệng nên cứ nuốt một miếng lạ khẽ nhăn mặt một cái rất khẽ thôi nếu không chú ý sẽ không phát hiện ra bình thường tôi không thích ăn cháo tôi đang đứng gần cửa sổ tính ra thì cũng gần chỗ anh ta đang ngồi nhưng mà rõ ràng là đang cúi đầu ăn cháo cơ mà có mắt sau g á i à tôi giả bộ cười cười cũng nhiều người không thích ăn cháo nhưng khi sốt thì vẫn nên ăn thức ăn dễ tiêu một chút có vẻ không thích thật nhưng nhăn nhó thì nhăn nhó động tác ăn vẫn rất nhanh dường như bớt điểm đạm và chậm sãi hơn rất nhiều so với những lần trước đây tôi từng thấy trí ăn xong lại g ụ c tôi về lần nữa mùa đông ở đây trời rất nhanh tối đã thế còn lạnh nữa trí tiễn tôi ra tới cửa lại tới hành lang đi thêm một đoạn vẫn chưa dừng lại tôi quay đầu cười anh là bệnh nhân không cần tiễn tôi xin lỗi nhé để cô đợi lâu không sao gần mà anh mau vào đi lại có tiếng dặn với từ sau lưng đừng đi đường t ắ t nhé gần hơn một chút nhưng tối hơn đường chính tôi xoay đầu lại trí vẫn đứng đó lưng thẳng tắp mái tóc đen bồng bềnh khẽ bay trong gió vẫn cười hệt như không liên quan gì đến một bệnh nhân sốt bốn mươi độ mà tôi biết cả tôi gật đầu anh yên tâm tôi không biết đi đường tắt lúc tôi về tới nhà thì anh cả đã sớm vật lộn xong với đống đồ nghề lỉnh kỉnh của mình anh ấy xoa xoa hai bàn tay dính đ y bụi vào nhau hất đầu hỏi tôi em xem còn cần khoan chỗ nào nữa không tôi cố gắng nở một nụ cười hết sức công nghiệp đủ rồi anh cả cả cảm ơn anh thật ra nếu tôi mà là chủ trọ thì sẽ không đời nào tôi cho anh ấy đụng đến nhà của mình như thế này thế mới biết người dân ở đây hiền lành thân thiện biết bao hai anh em tôi bắt tay vào dọn dẹp lau chùi nói là nhà trọ nhưng mà rất rộng rộng bằng cả cái nhà cấp bốn mới xây nên nhìn rất sạch sẽ tiện nghi có hai dãy nhà đối diện nhau người thuê ở gần như kín hết cả rồi ở giữa còn có một khoảng sân rộng rãi thoáng đ ẳ n g anh cả chỉ tay về phía hai căn cuối cùng nói hiện tại chỉ còn hai căn kia là chưa có người ở thôi vâng ở đây tuy là người nhiều nơi đến nhưng đều là hộ gia đình an ninh đảm bảo vui vẻ hòa đồng lắm em yên tâm đi sau khi sắp xếp lại đồ đạc nhìn lại mới thấy căn phòng sơ sài biết bao ngoài đồ đạc của tôi mang tới thì chẳng còn gì khác nữa anh cả tặc lưỡi ngày mai chắc phải đi mua mấy thứ cần thiết nếu là bình thường thì tôi sẽ đi cùng cái linh nhưng mà bây giờ nó đang có thai là trường hợp được ưu tiên đặc biệt nên không thể làm phiền nhiều tôi gật đầu vâng cứ để từ từ em tự tính trên giường không có gì ngoài một tấm nệm mỏng và một cái gối rét mướt như thế này chắc chắn là không thể ngủ lại hay là về nhà anh ngủ thêm một đêm anh cả hỏi tôi nhưng mà tôi còn suy nghĩ chưa kịp trả lời thì lại đã nhanh nhảu khoát tay à mà thôi để anh đi lấy chăn cho em nói rất nhanh đi cũng rất nhanh khi anh ấy quay lại thì trên tay đã ôm một cái chăn bông rất dày màu tím có họa tiết hoa oải hương đây rồi giặt sạch sẽ rồi đấy em đừng lo tôi ngạc nhiên anh lấy ở đâu ra nhanh vậy của người quen không sao đằng nào cũng hiện tại cũng không dùng đến em cứ dùng tạm mấy bữa đi khi nào mua thì trả lại dù sao thì trời cũng tối rồi chợ ở quê không bán tới tối giống như ở trên thành phố nên tôi cũng không mua được v à lại người quen mà anh ấy nói chắc là bác hàng xóm thế nên tôi không nghĩ nhiều chỉ nói vâng vậy em mượn đỡ ít hôm xong rồi thì vào ăn cơm là vào lại nhà anh ấy đó chính là vấn đề quan trọng thứ hai có thể không mua sắm gì nhưng ăn và ngủ thì nhất định phải có chính là n u ô n chiều cảm xúc của bản thân ngày mai ngoài chăn ra thì tôi còn phải sắm thêm một cái bếp ga nhỏ nồi và ít bát đũa cũng không thể ngày nào cũng chạy vào nhà anh cả ăn ké được cơm tối đã nấu xong cả nhà còn đang đợi anh em tôi cái linh vừa kéo tôi ngồi xuống vừa cằn nhằn làm gì mà lâu thế ừ dọn dẹp cho xong luôn bữa tối là cháo có cơm nhưng không thấy ai ăn cả bác gái giải thích lúc chiều bác hầm cháo cho cậu t r í nên sẵn hầm một nồi to luôn nào để đưa bát đây bác múc thêm thịt gà cho tôi vội từ chối thôi ạ cháu ăn từng n à y được rồi thật ra tôi cũng không thích ăn cháo lắm bác gái quay sang hỏi anh cả phải rồi cậu ấy quan hết phần cháo mà mẹ múc không mấy hôm trước ăn không ngon miệng nên chẳng ăn được bao nhiêu đương nhiên anh cả không biết lại đưa mắt nhìn tôi tôi trả lời ngắn gọn anh ấy ăn hết ạ còn khen cháo hôm nay rất vừa miệng nửa trước là c h í cố gắng ăn hết có lẽ vì không muốn tôi đợi quá lâu còn nửa sau là tôi nói thêm dù sao bác ấy đã nhiệt tình như thế tôi cũng nên nói thế cho bác ấy vui lòng tôi chợt nhớ đến câu nói của cái linh cảnh giới cao nhất của cô đơn chính là khi nằm viện một mình tôi đột nhiên tò mò anh ta chỉ ở đây có một mình à ừ cái linh nhạy như lông mèo ngay lập tức đứng hình nhìn tôi quên nữa sao hôm nay mày lại đưa trao đến cho anh ấy lúc đó anh cả còn đang bận mà thế nên tao đi thay kể ra cũng tội anh ấy hoàn cảnh đơn chiếc chỉ có hai mẹ con thôi mấy năm trước chị gái anh ấy bị bệnh mất sớm thỉnh thoảng bác gái có đến đây nhưng mỗi lần chị ở lại vài ngày bảo là ở đây lại nhà không quen với cả còn phải về lo hương khói nghe nói chị gái anh ấy nhiều thông tin đến mức không ngờ đúng là tôi là người hỏi nhưng mà tôi cũng không có nhu cầu biết nhiều đến thế mỗi tội con bạn tôi một khi đã nói thì không ai ngăn được nó nói một mạch xong lại quay sang nhăn nhó nạt tôi nhưng sao hôm nay lại đột nhiên quan tâm đến anh chí như vậy rồi còn mang cháo rồi còn tôi biết tỏng trong đầu nó nghĩ gì ngày đầu tiên tôi hoàn thành xong thủ tục ly hôn nó đã hớn hở tuyệt ta o nhất định sẽ tìm dây để nối lại tình x ư a n g nghĩa cũ của mày và anh cả tôi thiếu điều muốn khóc ra với nó làm ơn để cho anh em người ta được tự nhiên hôm đi dạo bên bãi biển nó lại hùng hồn tuyên bố nếu mày vanh cả tao mà không có khả năng thì tao nhất định sẽ tìm một thanh niên xóm cho mày tao quyết định rồi đời này không xa mày nữa đúng là nó điên nó khùng tôi nghiêm túc nói với nó xin mày đấy sắp làm bà mẹ trẻ rồi bớt suy diễn linh tinh lại cho con nó còn có điểm mà tự hào buổi đêm ở quê khá vắng vẻ nên tôi không dám ở lại lâu ấy thế mà lúc về tới nhà thì thấy hàng xóm đều đóng cửa tắt đèn cả rồi đêm đầu tiên ở một mình một nơi xa lạ gió đập ầm ầm ngoài cửa sổ không hẳn là sợ chỉ là có chút trống vắng khó tả tôi kéo chăn lên trùng kín đầu chăn còn mới còn nghe mùi nước xả thanh sạch thoang thoảng lần đầu tiên làm khách trọ mới một nơi trốn mới ban đầu những t ư ở n g đêm nay sẽ dài đằng đẵng may mà cuối cùng tôi vẫn ngủ rất ngon ngoài trời vẫn mưa nhưng mà trong nhà chăn ấm nệm êm tội gì mà không ngủ vốn định trời sáng sẽ đi mua mấy thứ cần thiết nhưng mà trời mưa gió mãi không ngớt nên đành lùi lại dù sao thì hiện tại mục đích tới đây vẫn là ăn ngủ xong chơi xong chơi thì chưa thể mưa quá ăn thì tôi vốn không cầu kỳ có gì ăn nấy cũng được không quan trọng còn ngủ thì đã có chăn của bác chủ nhà quá ấm êm rồi sang tới ngày thứ hai thì tôi quen được gần hết hàng xóm ở đây đúng như lời anh tả nói anh cũng rất thân thiện và dễ gần chỉ có mỗi căn nhà đối diện nhà tôi là thấy vẫn đóng cửa im lìm cậu ấy chắc mấy ngày nữa mới về chị hoa hàng xóm mới của tôi nói thế có phải anh ta khá được lòng bọn nhóc trong xóm tôi thấy chiều nào đi học về tụi nó cũng kéo nhau sang nhón chân ngó nghiêng nhìn vào bên trong thì thầm với nhau cái gì đó rồi lại mang bộ mặt thất vọng thất thểu quay về tôi hỏi chị hoa nhà đó về quê hả chị à cậu ấy đang nằm viện sốt xuất huyết l ò n g ngực tôi như có cái chuông gõ bong một cái tôi ngồi thẳng lưng lên hỏi đàn ông hả chị ừ cậu ấy chị ấy còn chưa nói hết câu với tôi đã vội ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài vừa cười vừa hỏi cậu bớt bệnh chưa mà đã về rồi thế vâng em đỡ rồi chị ạ hôm nay chị nghỉ à giọng nói rất gần tôi không cần nhìn cũng biết đó là ai chị h ò a vẫn rất nhiệt tình mới ốm ra mà sao lại về giữa mưa gió như thế cậu mau vào đi kẻo cảm lạnh bây giờ à phải rồi chị h ò a đánh vào vai tôi giới thiệu cậu ấy ở đối diện nhà em đấy cậu t r í lúc này tôi mới nhận ra người mà cái linh gọi là thân quen có thể nhờ và chăm sóc tôi chính là anh ta mà quan trọng hơn là cái chăn của bác chủ nhà cũng là anh cả lấy từ nhà t r í sang là của anh ta cả bếp điện và vài cái nồi cũng là anh ấy mang của t r í sang cho tôi trong mấy ngày tự túc ăn uống ở đây thì tôi chỉ sắm được mỗi mấy cái bát và đôi đũa vì mấy thứ này có bán ngay quán tạp hóa trước nhà đáng lẽ tôi cũng không cần đâu nhưng mà anh cả thì cầu kỳ hơn tôi anh ấy bảo ở đây không phải lúc nào cũng sẵn hàng quán để mua thức ăn tốt nhất vẫn là nên tự nấu mà muốn tự nấu thì phải có bếp em cứ dùng đi đằng nào cũng là đồ dư em cứ dùng đi đến khi nào xác định sẽ ở lại lâu thì hãng mua anh cả vẫn là câu nói đó anh ấy còn khẳng định chắc nịch rằng mấy thứ này hơn một nửa tiền trong đó do mình bỏ ra anh bỏ hơn một nửa thì cũng coi như chúng là của anh anh không dùng thì đưa cho em dùng thôi có gì đâu mà ngại thêm nữa cái linh cũng nói thêm vào nó thậm chí còn cho là tôi đang khách sáo người một nhà không cần phải ngại mấy ông này sắm để khi nhậu có sẵn dùng thôi nhưng dạo này ông nào cũng yếu sức nên quẳng một góc đó mày không dùng thì nó cũng o xy hóa mà hư hết cả cái chăn cũng thế ai biết mày có chịu ở đến mùa đông năm sau không mà mua làm gì cho phí là chính nó đã nói như thế tôi thấy có lý nên mới n g a y anh em nó tôi ngại kinh khủng vừa cười gượng vừa nói với trí xin lỗi nhé anh mới đi vắng có mấy ngày mà tôi đã mang hết đồ đạc nhà anh về đây rồi không sao nhà tôi có bếp tôi cũng nấu nướng đơn giản nên không cần quá nhiều c ô cứ để ở bên này đi mặc dù anh ta nói thế nhưng mà tôi vẫn có ý định ngay ngày mai sẽ đi mua mưa gió bão bùng gì cũng đi mua về mà trả cho người ta bằng được chứ trần đời tôi chưa từng thấy ai đi mượn bếp mượn nồi bao giờ cả lại còn cả chăn tôi cười như mếu còn cái chăn thì để tôi giặt sạch rồi trả cho anh nhé nhưng mà mưa thế này chắc cũng phải mất vài hôm mới khô được hay là anh có biết tiệm giặt ủi nào gần đây không chí cười rất nhẹ tôi không có bệnh gì cả yên tâm đi hả tôi nói là tôi không có bệnh và lại cũng giặt sạch rồi cô cứ yên tâm dùng đi tôi không có ý đó chí cong môi cười tôi cũng không có ý gì đâu đằng nào tôi cũng không dùng đến cô cứ để đó đi sau khi ra tới cửa lại quay vào chìa tay ra nói thêm một câu chào mừng cô từ giờ chúng ta là hàng xóm thân thiện đến thế à thật ra tôi vẫn chưa quên s á n g vẻ hung hăng mắng người của ngày đầu gặp mặt mặc dù đã hai năm trôi qua có điều làm hàng xóm với trí một thời gian tôi bắt đầu nhận ra ngoài việc hay mắng người ra thì anh ta là người khá được chính là khá nhiệt tình và tốt tính ví dụ như căn phòng bị khoan đục nham nhở của tôi chỉ vài ngày sau liền được chí sửa sang lại gọn gàng và đẹp hơn nhiều mặc dù tôi nói không cần thiết nhưng chí vẫn bảo đằng nào thì cô cũng ở nhà nhiều hơn ở ngoài bỏ chút công sức cũng không sao vâng vậy cũng được tránh làm tổn thương tình cảm của bác chủ nhà phải rồi chiều nay thời tiết ấm hơn rồi có muốn đi dạo một chút không tôi đã tới đây nhiều ngày nhưng đa số đều ở nhà nên cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa thế nên gật đầu cũng được hôm nay anh nghỉ à ừ năm giờ tôi sang gọi nhà tôi đối diện nhà trí cách một khoảng sân nhỏ thật ra chỉ cần đứng bên hành lang nhà này là có thể gọi người bên kia chúng tôi đi không quá xa nhưng toàn là những nơi tôi chưa t ư ở n g đến x o n g chơi cả một buổi trời không ngờ lại đi được tới chợ đêm ban đầu tôi không tin còn tròn mắt nhìn vĩ ở đây buổi tối cũng có chợ à ừ một tháng một lần một lần chỉ bốn ngày gần gần giống với hội chợ ở trên thành phố hèn gì mà tôi từng tới đây nhiều lần như vậy cũng chưa bao giờ thấy cảnh này cứ ở nhà thì không nói làm gì lượn quanh chợ một chuyến mới biết mình còn cơ man nào thứ cần mua trước đây đi học là mẹ tôi đích thân sắm sửa hết vật dụng cho tôi sau này lấy chồng thì cả hai vợ chồng cùng sắm nói đúng hơn là mặc dù sống gần ba mươi năm nhưng tôi chưa từng phải một mình bận tâm tới những thứ này bây giờ bận tâm rồi mới thấy cuộc sống có quá nhiều vụn vặt đắn đo đặt cái này xuống nâng cái kia lên cuối cùng lại thấy món nào cũng cần thiết tôi hỏi trí hôm nay là ngày thứ mấy của phiên chợ này ngày cuối cùng có chút đáng tiếc đồ ở đây vừa đẹp vừa rẻ hơn nhiều so với chợ thường cô cứ mua đi còn có tôi mà như thế sao được anh vốn định đi dạo mà chí khẽ nhếch miệng rất nhẹ nhưng tôi đâu có định đi dạo một mình à là do tôi tôi bật cười vâng vậy xem ra lại lợi dụng anh thêm chuyến này nữa vậy buổi đi dạo của chúng tôi chính thức biến thành buổi mua sắm của tôi và chí là người đi theo mang đồ giúp tôi khi ra hết cổng chợ chí đột nhiên bảo tôi dừng lại tôi tò mò hỏi anh còn định mua gì à quả thật đa số đồ đ ạ p mà chí đ a n g sách hộ tôi đã là quá nhiều chí quay đầu lại dặn tôi ừ đứng lùi vào một chút đừng đứng ngay khúc cua như thế chỗ đó xe đi qua khó quan sát mấy phút sau chí quay lại với túi bánh khoai môn nóng hổi vừa đưa cho tôi vừa nói bà cụ ở chân cầu không bán nữa chỗ này hình như có họ hàng xa gì đó cô ăn thử xem có giống vị cô vẫn thích không tôi ngạc nhiên lâu như vậy rồi anh vẫn nhớ tôi thích ăn bánh này à tôi cũng thích mà nhưng cũng là người có lòng chí xua hai t a y nói cô đừng đề cao tôi như vậy chẳng qua tôi cũng thích ăn thôi tôi với chí không được tính là quá thân quen thời gian lại đã trôi xa tới hai năm rồi thế nên dù sao cũng là người có lòng bánh rất vừa miệng mùi vị gần giống vị ngày xưa tôi từng ăn chúng tôi về gần tới nhà thì trời lại bắt đầu đổ mưa may mà chạy kịp nên chỉ ướt một ít không đáng kể mỗi tội vừa lạnh vừa mắc mưa nên tôi bị ho sặc sụa không dứt tôi lật đật chạy vào nhà rót một cốc nước ấm nhưng không ăn thua c h í mang đồ vào cho tôi mang luôn cả phần tôi vừa vứt lại ở cửa vào luôn nhưng sau khi đặt hết lên bàn thì lại không đi mà đứng bên cạnh nhìn tôi mãi sau tôi mới bớt ho ngẩng đầu lên phân bua cổ họng tôi không khỏe lắm hôm nay cảm ơn anh nhé c h í không nói gì nhưng cũng không rời đi vẫn đứng nhìn tôi chằm chằm trên mặt biết rõ r à n g câu hỏi cổ h ọ như chó sủa thế này thật sự không sao chứ đó là tôi đoán thế cơ mà với cái miệng ăn nói không biết ngang dọc của anh ta thì cũng dám lắm tôi xua tay lần nữa tôi không sao thật mà nhưng mà tôi thật sự có sao tôi mở va li ra trong đó có rất nhiều đồ đạc nhưng lại không có lấy nửa viên thuốc nếu đổi lại là trước đây thì có thể thiếu bất cứ thứ gì nhưng đều không thể thiếu mấy lọ thuốc linh tinh các loại bởi vì hành lý của tôi vốn luôn do chồng cũ chuẩn bị lồng ngực tôi như có hòn đá ném mạnh vào một cái vài gợn sóng li ti bắt đầu bị khuấy động tôi đóng va li lại dứt khoát kéo khóa lại không còn một kẽ hở đều là vì anh ta có lòng riêng là đang sống dưới thân p h ậ n của một diễn viên trái tim vẫn nặng nề như mưa đang quất vào suy c h o cùng thì con người dù là trưởng thành cũng không dễ dàng trải qua những đêm mưa lạnh ở một nơi xa lạ hôm qua chồng cũ có nhắn tin cho tôi sau khi ly hôn tôi không đổi số điện thoại cũng không chặn số dũng tôi tin là chúng tôi đều là những người văn minh nhất định sẽ không làm phiền đến nhau sau khi cuộc đời không còn liên quan đến nhau nữa chỉ là một tin nhắn hỏi tôi có ổn không tôi không trả lời nhưng cũng không xóa những cơn h ò vẫn chưa dứt lòng vẫn chưa thôi gợn sóng may mà đúng lúc đó thì tiếng gõ cửa vang lên tôi đây là giọng của chí tôi lật đật mở cửa ra bên ngoài mưa lớn hơn lúc nãy hai vai áo của chí ướt sũng một mảng cái này cô thử đi chí vừa nói vừa đưa cho tôi một túi ô mai chanh đào gừng sợi cổ họng tôi cũng hơi nhạy cảm nên thường hay để sẵn loại này trong nhà bây giờ nhà thuốc đóng cửa cả rồi cô dùng thử loại này đi cảm ơn tay chí cũng vừa ướt vừa lạnh nhưng mà ô mai rất vừa miệng chua cay mặn ngọt hài hòa rất ngon tôi lấy thêm một ít định đưa hũ trả lại cho chí thì chí nhanh hơn đã nói cô cứ giữ đi nhà tôi còn nhiều lúc đi theo tôi lòng vòng mấy lượt quanh chợ tôi nhìn chí ái ngại mấy lần chí đều d ừ n g d ừ n g nói tôi đã nhận lời bọn họ phải để mắt đến cô không cần a i nái nhờ cũng đã nhờ đến mức đó nhận thêm một hũ ô mai cũng không coi là vấn đề quá lớn tôi cười vậy mai tôi mua lại hũ khác trả cho anh nhé chí hất đầu vào hũ ô mai trên tay tôi nói không cần cô không ăn thì nó cũng sắp hết hạn rồi xem như đỡ lãng phí không sắp còn khá lâu nhưng mà con người này đặc biệt thích ăn nói kiểu đó mưa vẫn rất lớn tôi kéo chăn che kín đầu cổ họng ấm dần rồi bắt đầu dịu hẳn có lẽ bởi thứ mùi vị chua cay mặn ngọt vừa rồi chảy vào nên mấy gợn sóng l y ti trong tim cũng bay biến từ đời nào tôi với tay lấy điện thoại xóa đi tin nhắn của chồng cũ sau đó ngủ một giấc rất ngon chuyện đã qua đã là chuyện xưa xa lơ xa lắc người thông minh là người một khi đã bước đi sẽ không quay đầu nhìn lại thật may mà tôi không quá ngốc những buổi tối sau khi thỉnh thoảng chúng tôi vẫn cùng nhau đi dạo vài lần cái linh đến tìm tôi nhưng không gặp đã bắt đầu tò mò mày với anh chí dạo này có vẻ khá thân không thân nhưng là hàng xóm tốt tốt rất tốt dù sao tôi cũng là con gái có vài việc không thể tự mình làm nhưng khi đó đều có vị hàng xóm này của tôi ra tay giúp đỡ trừ việc hay mắng người ra thì trí còn là người bạn khá được nữa nó h u ý vai tôi đừng nói hai người là cái gì đó cái gì đó mà trên phim hay nói nhỉ nó vừa bỗ đầu mãi sau mới nặn ra được đúng câu phải rồi là oan ra ngõ hẹp chính xác là như thế tuyệt đối không nó bày ra bộ mặt rất chân thành cũng rất nghiêm túc nói thật nhé anh ấy đúng là người tốt cái gì cũng tốt mỗi tội hai người giống nhau quá cũng từng là kẻ bị thương đến thê thảm trong tình yêu thế nên không thể nào chữa lành cho nhau được đâu hai người không hợp tuyệt đối không hợp tôi nhìn nó nhếch môi làm ơn bây giờ con mày đã có thể nghe thấy những lời nói khủng điên này rồi đấy nó cười giả lả phải phải đã là mẹ trẻ con rồi phải nghiêm túc lại cơ mà nói tới nói lui thì tao vẫn thấy mày hợp với anh cả tao hơn nhé anh tao tuy hơi già đầu nhưng mà trong tình yêu thì vẫn như đứa trẻ chưa trải sự đời còn mày thì tôi nhét luôn miếng thịt nướng vào miệng nó cũng tuyệt đối không tao chưa có ý định bước vào cuộc thám hiểm mới sau thất bại của cuộc hôn nhân đầu tiên tôi đã nghĩ rằng kỳ thực hai người đến với nhau chẳng qua cũng giống như đang một cuộc thám hiểm lòng người là thứ khó đoán nhất nông sâu gì cũng rất khó dò nó đột nhiên hỏi tôi vậy thì chơi chán chưa nói tiếp đi vẫn là chuyện cũ nhanh lên bạn an chi bạn linh thật sự đang rất cần có bạn thật ra tôi vẫn chưa quyết định sẽ ở lại kế hoạch ban đầu tới đây chỉ là thư sẵn sẵn tiện đợi nó sinh em bé xong sẽ về bạn đảm bảo bao cơm ngon canh ngọt nó vẫn chưa thôi rủ dê thôi đi tao có tiền ăn cơm mà không nghèo đến thế số tiền ba tỷ sau khi lấy lại tử dũng tôi vẫn còn giữ b ố n định đưa lại cho bố mẹ nhưng anh tôi lại cản lại lời của anh ấy chính là tôi mất chồng không đáng buồn mất một số tiền như thế mới là chuyện lớn anh ấy bảo cuộc hôn nhân cùng với người chồng lắm văn chương của tôi không đáng một xu chứ đừng nói là ba tỷ anh ấy thậm chí còn đang g ụ c bố mẹ sang tên miếng đất cho tôi nói cái gì mà q u à mừng ngày tôi tự mình thoát khổ anh ruột tôi đã nói thế đấy thế nên so ra thì hiện tại tôi cũng không được gọi là người nghèo không cần dùng sức đổi cơm như lời nó nói chiều hôm sau tôi vừa mở cửa định đi ra ngoài thì gặp đám trẻ trong xóm đang chơi ở sân vì ở đây khá lâu rồi nên bọn chúng không còn xem tôi là người lạ như ngày mới đến nữa vừa nhìn thấy tôi thằng bé minh đã lớn tiếng gọi cô an chi cô có biết làm diều không ạ tôi đi tới bên cạnh tụi nó dưới đất bày la liệt hồi sán giấy vẽ kéo thước các kiểu cô làm giúp bọn cháu với bọn chúng nhìn tôi háo hức chờ đợi như thể tôi chắc chắn có thể giúp được tôi ái ngại lắc đầu cô không biết làm diều tất cả đồng thanh ỉu i ề u ồ lại hỏi nhau thế phải làm sao bây giờ phải đợi chú trí thôi nhưng mà đợi đến lúc chuối về thì trời cũng tối mất rồi còn gì hôm nay tụi nó được nghỉ lại đúng ngày nắng giáo đẹp trời nên có vẻ đang háo hức muốn kéo nhau đi thả diều tôi nhìn quanh khu nhà một lượt hỏi vẫn còn nhiều người lớn ở nhà mà không ai biết làm nữa à một thằng nhóc nhún vai tiếc rẻ bố cháu biết làm nhưng bố cháu lúc nào cũng bận bố cháu cũng thế bố cháu bảo đi làm cả ngày mệt rồi lúc nào được nghỉ thì bố cũng cần được giải trí những lúc đó không được làm phiền bố bố của cậu nhóc này được mệnh danh là game thủ bất bại tôi gặp anh ta mười lần thì tròn mười lần thấy đang dán mắt vào điện thoại ở đây có khá nhiều người như thế bận là bận thật ra tôi thấy chí cũng là người rất bận anh ta hiện tại đang quản lý một công ty lập trình phần mềm nghe nói nhỏ thôi nhưng cũng bắt đầu có chút tiếng tăm trong giới công nghệ thế nên còn bận hơn cả mấy ông bố bận rộn kia quả thật rất khác với những người đàn ông kia bọn trẻ biết thân biết phận lại ngồi xuống hí hoáy cắt cắt s á n s á n tôi không nỡ bỏ đi nữa nên cũng ngồi xuống làm cùng tôi gợi ý cô không biết làm diều hay là cô gấp con chim nhé chim cũng có thể bay lên trời được mà con bé hương vừa đưa cho tôi tờ giấy màu hồng vừa cười toét toét vâng ạ vậy cô a n chi làm giúp cháu một con chim màu hồng nhé cho cháu một con màu xanh cháu thích màu vàng khoảng nửa tiếng sau tôi thành công xếp được một đàn hạc cỡ lớn đủ màu lại xuyên mỗi con một sợi dây qua đầu thằng cu minh cầm lên chạy đi chạy lại một đoạn hớn hở khoe cô an chi ơi dùng cái này thay diều cũng được này bọn chúng rủ nhau ra bãi đất trống ngay phía sau để bắt đầu thả chim chỉ có mỗi con bé hương là vẫn chưa đi tôi hỏi nó sao cháu không đi chơi cùng các bạn đi cô an chi có thể làm giúp cháu một con chim màu đen không ạ cháu tặng cho anh cháu tôi ngạc nhiên màu đen à nhưng chúng ta không có giấy màu đen hay là làm màu xanh ra trời nhé con bé suy nghĩ một lát nói vậy thì màu xanh cũng được ạ anh cháu thích màu đen à con bé gật đầu vui vẻ trả lời vâng ạ bố mẹ và bà cháu toàn mua đồ màu đen gửi cho anh cháu thấy con bé muốn làm tặng cho anh mình nên tôi cố gắng gấp một con to nhất sau đó con bé còn cẩn thận vẽ thêm mấy họa tiết li ti hai bên cánh nữa rồi mới kéo tay tôi rủ dê cô an chi cũng cùng đi đi vui lắm ạ đằng nào tôi cũng chỉ định đi loanh quanh trong khuây khỏa chứ không có mục đích gì nên đi theo con bé ra phía sau luôn lúc chúng tôi ra tới nơi thì chí cũng đang ở đây anh giải thích ngắn gọn tôi đang trên đường về thì thấy lũ trẻ ra đây ra thế Chào này là c ô bày cho bọn chúng à chí khoanh tay trước ngực nhau mắt nhìn theo mấy con chim đủ màu đang bay là tà gần đó không đẹp lắm b ố n dĩ chim thì không thể thay diều tôi cười cười b ạ n chúng nói đợi anh về thì muộn mất để hôm sau rảnh tôi làm cho b ạ n chúng mấy con lũ nhóc này cứ chơi xong lại không biết giữ một lát sau đám trẻ thất thểu quay lại nhìn tôi lại nhìn sang c h í cầu cứu chú c h í ơi nó không bay cao được c h í ngồi s ổ n xuống cầm tác phẩm của tôi lên ngắm n g h ĩ a một lát nói về lấy hồ rán và thanh tre sang đây cho chú b ạ n trẻ không chịu hay là chú làm diều cho bọn cháu đi chí vừa dùng mấy thanh chai đơn giản cố định lại cánh của mấy con chim vừa thản nhiên nói trời này chỉ thả chim thôi không thả diều được đâu vì sao ạ gió này không thả được câu nói dối trơn tru và ngắn gọn thế nhưng dường như lại có sức thuyết phục tuyệt đối với lũ trẻ chúng đồng thanh gật đầu vâng ạ vậy ngày mai chú chí nhớ làm diều cho bọn cháu nhé ừ hôm nào rảnh chú làm cho còn con này của ai của cháu ạ cháu nhờ cô chi làm để tặng cho anh cháu nhưng mà không có giấy màu đen tay t r í khựng lại vài giây rất nhanh sau đã tiếp tục gắn thanh tre lên nhưng mà có vẻ cũng giống như tôi con chim màu xanh ra trời này t r í làm cực kỳ cẩn thận và đẹp mắt hơn cả lại đây t r í đưa con chim đã cố định thêm thanh tre cho con bé hương lại ngồi xuống trước mặt nắm lấy hai vai con bé chậm sãi nói bây giờ anh cháu không còn thích màu đen nữa sau này không cần làm đồ màu đen tặng anh con bé tròn x e mắt nhìn chí thật không ạ thật vậy bây giờ anh cháu thích màu gì ạ chí ngẩng đầu lên nhìn trời một lát nói bây giờ anh cháu thích màu xanh ra trời giống như con chim này vâng vậy lát nữa con chim này có bay lên trời gặp anh cháu được không ạ chí trần trừ một lát lại nói được cháu cứ chơi đi khi nào muốn thả cho nó bay về trời thì gọi chú nhé chú sẽ giúp cháu con bé nghe thế thì rất vui vừa vuốt ve con chim màu xanh ra trời vừa cười toét toét vậy cháu có thể nhắn với anh cháu đúng không ạ ừ có thể cảm ơn chú trí ạ trí hất đầu vào tôi ra hiệu cảm ơn cô an chi con bé quay sang tôi nhắc lại không sai nửa chữ cảm ơn cô an chi tôi đến đây lâu như vậy nhưng chưa từng gặp anh trai con bé ban đầu cứ tưởng thằng bé chắc không ở đây nhưng lúc nãy nghe chí nói chim bay về trời thì cũng đoán ra có chuyện gì đó tôi hỏi chí anh trai con bé có chuyện gì à ừ tai nạn cách đây mấy năm lúc đó con bé còn nhỏ chưa kịp hiểu chuyện chỉ thấy cả nhà ai cũng mặc màu đen nên nghĩ là anh mình thích màu đen ra vậy thật đáng thương chí ngồi bệt xuống thảm cỏ ngay gần g ố c cây nhìn bọn trẻ chơi gần đó nói ừ rất đáng thương lúc đó họ còn không đối diện nổi nên đã đi khỏi đây một thời gian rồi sau đó chí c h ậ m ngâm một lúc nói cô có nhìn thấy cái cây phía bên kia không ừ chính là cái cây nằm ngay bên đường ngay khúc cua khá gắt thân cây có một vết sẹo xù xì lộ ra bên ngoài năm đó thằng bé đang chơi ở đó thì có một thanh niên chạy xe máy đi qua vì tốc độ khá nhanh nên lúc nhìn thấy thằng bé thì tránh không kịp kết quả là cả người cả xe và cả thằng bé đều đâm vào cái cây đó c h í dừng lại nhìn tôi nhưng hiện tại nó vẫn tươi tốt vết sẹo trên thân cây tuy xấu nhưng chắc chắn cũng đã lành lặn chính là vì nó phơi bày vết sẹo ra bên ngoài phải còn con người không như thế con người thường giấu vết sẹo vào trong cho đến khi nó thối giữa cuối cùng họ quay về đây ngày ngày đối diện với nỗi đau đó cũng là một cách để vượt qua nỗi đau không chạy trốn không sợ hãi không tự mình tách ra khỏi cuộc sống đó mới là đang từng ngày vượt qua nỗi đau tuy không phải là nỗi đau quá lớn giống như gia đình con bé nhưng mà tôi biết trong lòng t r í cũng từng có một vết sẹo khởi nghiệp thất bại bạn gái ôm theo số tiền sống còn ít ỏi bỏ trốn theo người khác không thể so với cái chết nhưng cũng không nhỏ lắm tôi hỏi chí năm đó anh đã làm cách nào để vượt qua nỗi đau chí nhìn tôi cười đồng bệnh thương nhau à không đợi tôi trả lời lại nói giống như cái cây vậy hiện tại cũng đã sống hơn nữa còn rất tốt giọng nói thản nhiên nhẹ bẫng t ự như nỗi đau đó đã theo gió mây trôi xa tít tắp rồi đám trẻ chơi thêm một lát thì con bé hương chạy tới níu lấy áo chí t ỉ tê cháu muốn gửi con chim này cho anh cháu chí đứng dậy phủi mông bước tới được chú giúp cháu chí hướng dẫn con bé thì thầm gì đó lát sau cả hai cùng thả dây ra con chim chỉ trao đảo được một lúc r ồ i đáp xuống ngay gần đó nhưng chí đã nhanh hơn anh vừa khéo léo xoay người để tránh tầm nhìn của con bé vừa chỉ lên trời nói đó cháu thấy chưa kia kìa ở đâu ạ bay xa lắm rồi để chú bế cháu lên xem nhé con bé ngây thơ cháu thấy rồi ạ chim ơi mau bay lên gặp anh trai của chị đi nhé tạm biệt chim nhé chúng tôi ở lại chơi thêm một lát nữa lúc về đi ngang qua cái cây có vết sẹo xù xì tôi vô thức đứng lại đưa mắt nhìn sang vết sẹo của con người bị thối giữa trong lòng là bởi vì con người cứ ôm lấy và tự mình gặp nhấm nỗi đau của tôi không đến nỗi tính là vết sẹo Nhưng thỉnh thoảng còn có chút cảm giác tê dại khi chạm đến là thật ví dụ như cái linh vẫn thường nói đã bước ra khỏi đời nhau rồi nghĩa là sống chết của họ không còn liên quan đến mình tôi cũng biết thế nhưng tôi không làm được tôi vẫn không thể nào xóa đi những hình ảnh của cu s á p tôi vẫn còn chút chạnh lòng khi nghe về tình hình sức khỏe của mẹ ruột nó và cả hình ảnh người đàn ông điển trai phong độ năm nào giờ đang ngồi trên xe lăn rõ ràng tôi vẫn còn đang để tâm tới sống chết của họ tôi thậm chí còn chưa thể sống được như cách một người bình thường đang sống không có người bình thường nào lại lựa chọn nhàn rỗi quá lâu cả cảm ơn cô tôi giật mình luống cuống thu tầm mắt lại chí xòe tay ra trước mặt tôi trong tay anh là con chi màu m xanh r a trời mà lúc nãy con bé hương đã gửi cho anh trai của mình chẳng biết chí đã nhặt lại từ bao giờ hôm nay con bé rất vui từ trước tới nay con bé không tin là diều có thể bay lên trời gặp anh nó được đang rảnh rỗi thôi tôi cũng không có việc gì làm trí đột nhiên quay sang nhìn tôi cô định đến khi nào thì hết chế độ làm người vô tích sự tôi nhớ đến cái cây nhớ đến những lời trí kể điều đó tôi đã báo với cái linh bắt đầu từ ngày mai mình sẽ tới phòng khám nó làm việc nó gần như gào lên trong điện thoại mày đã quyết định sẽ ở lại không hẳn thế chỉ là hiện tại chưa có ý định rời đi được được trước mắt cứ thế cái đã chỉ sợ sau này đuổi cũng không đi phòng khám của nó nằm cách chỗ tôi không xa buổi tối tám giờ rưỡi bắt đầu đóng cửa giờ đó đường vẫn còn rất đông xe cộ mỗi tội về tới nhà tôi phải đi vào một con hẻm hơi vắng c â y linh lo cho an toàn của tôi nên bảo tôi cứ về từ sớm tôi xua tay không cần bỏ công không x ứ n g đáng thì miếng cơm sẽ rất khó nuốt nó lườm tôi thận kinh tôi xa bụng nó cười cười nhưng mà cái chính là vẫn muốn ở lại với cục cưng thêm một lát có thế chứ mày cứ cố gắng chăm sóc mẹ con tao đi đợi khi tao sinh con ra tao sẽ cho nó nhận mày làm ẹ nuôi đời này tôi chưa có cho mình một đứa con ruột nhưng cũng từng làm mẹ nuôi của một đứa trẻ mỗi tội đứa trẻ đó hay là cả đời này tôi cũng không gặp lại mà tình cảnh của nó nói ra quả thật đáng thương cái linh thấy tôi không nói gì lại giả bộ cười cười yên tâm lần này là mẹ nuôi thật sau này báo hiếu thật tôi lường nó chưa đến mức đó được được sửa lại vậy vậy sau này nhất định sẽ s á c h váy cưới cho mẹ nuôi thật tôi nén lại một tiếng thở dài nói với nó tao mới nghe nói nó ngồi thẳng lưng s ừ n g sốt nhìn tôi mày cũng biết rồi à ừ tao cũng đang không biết có nên nói với mày hay không trăm sai ngàn sai cũng do nó thật đó cơ mà bây giờ chuyện thành ra thế này lại có chút không nỡ nó nhìn tôi chằm chằm mày không sao thật đấy chứ tôi có sao tôi thật sự có sao mẹ ruột thằng bé không thể tiến triển nhà chồng cũ tôi nhận con không nhận mẹ mà nhà mẹ ruột cô ta còn không lo nổi c h o một nhà ba người làm sao có thể gồng gánh thêm một người không còn tỉnh táo như thế mấy ngày trước nghe nói mẹ ruột cô ta lên tận nơi cãi vã làm loạn một trận nhưng mà mẹ chồng cũ tôi là ai cơ chứ sống chung với nhau mấy năm trời tôi thừa biết mẹ cô ta không bao giờ có thể là đối thủ n g a y đâu chồng cũ tôi đã đẩy cô ta vào viện tâm thần phải là bệnh viện tâm thần bàn tay của cái linh đang nắm lấy tay tôi đột ngột siết chặt hơn giọng nó chầm xuống vào đó nếu chồng mày thương tình thuê người vào chăm sóc thì còn đỡ c ò nếu n như đẩy luôn vào khoa dành cho bệnh nhân không có người nhà thì xác định sẽ không có ngày ra đâu chưa kể bệnh còn nặng hơn dài tâm tư dựng nên một vở kịch lại sống trong thân phận một diễn viên suốt mấy năm trời sinh con c h o một người đàn ông vì hẹn hò với người đàn ông đó mà ra nông nỗi đến cuối cùng thứ nhận lại là trại tâm thần suy cho cùng thì lòng người là thứ lạnh nhất